chương ba trăm ba mươi chín phờ dễ đồn chiến sa bi thủy độn kỷ sảm sợ đến cá mập khuôn mặt đều tái nhợt một mảnh hắn là thân thể cường tráng không có cái neo xạ m u ệ hạ đạ cũng có thể thôn tính trả cờ dạ không có cái neo nhưng đối mặt vi thú ngọc cộng thêm phá không mà đến năm đạo c h ù n tia sáng hắn cũng không có nắm chặt khẳng định xạ m u ệ hạ đạ nhất định có thể cắn nuốt hết vi thú ngọc cùng năm đạo c h ù n tia sáng mặt nạ nam nhìn chằm chằm đập vào mặt c h ù n tia sáng cùng vi thú ngọc không gian chợt vặn vẹo so với vừa rồi vặn vẹo trình độ càng cường đại hơn diện tích che phủ tích cũng lớn hơn lúc này đây vặn vẹo không gian c ắ n nuốt rõ ràng so trước đó chậm rất nhiều hiển nhiên cái này một loại lúc không gian nhận thuật coi như có thể không nhìn phòng ngự nhưng thôn tính cái này một loại uy lực mạnh mẽ như vậy vi thu ngọc cùng phở dễ đ ồ m toàn bộ pháo môn hệ thống công kích cũng so với thôn tính những vật khác muốn khó hơn không ít vẫn luôn rất nhẹ nhàng thoải mái mặt nạ nam lúc này đầy hô hấp của hắn rõ ràng trầm trọng đặc biệt đứng ở hắn bên cạnh kỳ s ả m hắn cảm giác được nhất tinh t ư ở n g xem ra cái này một loại nhãn thuật tuy là đáng sợ nhưng đem càng là cường đại công kích rời đi thôn tính đến không gian khác đối với thi thuật giả mà nói gánh vắc cũng liền càng lớn quỷ cá thu trong lòng thầm nghĩ thật là hắn còn là nói ủ chỉ hạ m à đạ dạ cầm hắn con mắt cho còn lại ủ chỉ hạ nhà người không thể nào là hắn à đang giết chết hắn trong nháy mắt ta đã dùng vân bạo đạn đưa hắn nổ hôi phi yên liên d i ệ t không có khả năng còn sống a ngồi ở phở dễ đổm bên trong dịch thần mới vừa rồi liền thấy mặt nạ nam nhưng hắn tưởng những người khác tưởng ủ chỉ hạ m à đạ dạ bồi dưỡng một người nhân tuyển có thể bây giờ thấy một kích này ký hiệu công kích hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối là ủ trí hạ ổ bị tổ mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn g ặ n g nhãn thuật không thể nào là những người khác nhãn thuật tới thật đúng là đúng giờ a mẹ tờ rủ mì nhìn huyền phù ở trên hư không phở dễ đổm nói rằng ở biết làng sương mù đơn phương đi hệ nờ xé bỏ nước đồng minh khế ước thời điểm ta liền biết làng sương mù khả năng xuất hiện vấn đề lớn lao gì cho nên ta liền lập tức tới dịch thần nói rằng nói cũng không thành thật mẹ tờ rủ mi liếc mắt một cái dịch thần trô ở khoang điều khiển vị trí rõ ràng là lo lắng an toàn của ta cho nên mới gấp như vậy đến đây đi nếu như là thám thính làng sương mù là không phải nổi lên âm n h ư gì người sẽ như vậy đúng lúc nhanh như vậy xuất hiện tại nơi đây còn lái phở dễ đ ồ n xuất hiện tại nơi đây dịch thần không trả lời mẹ tờ rủ mi hắn thấy những thứ này sự tình đặt ở tâm lý là được rồi không cần thiết động ở bên mép hắn chú ý lực đều đặt ở đứng ở x ã b ì y rô b ù bên trên mặt nạ nam trên người còn như kỳ s ả m coi như hết giờ này ngày này chính hắn thật vẫn không thế nào đem kỳ s ả m nhìn ở trong mắt phun sách thật thú vị sa ẩn đệ nhất cao thủ v ụ ẩn đệ nhất cao thủ c ư nhiên cất giấu như vậy háo quan hệ các ngươi đến tột cùng là thuộc về sa ẩn vẫn là thuộc về vụ ẩn cũng hoặc là nói các ngươi muốn vụ ẩn cùng sa ẩn xác nhập mặt bên ngoài nam nhìn phở dễ đồn cùng mệ tờ dù mì đây hết thể cũng không trọng yếu dịch thần thanh âm truyền khắp tư phương quan trọng là hôm nay các ngươi cũng phải chết ở nơi đây phở dễ đổm rút ra hai thanh chùm tia sáng mã tấu cánh sau lưng toàn bộ mở ra đẩy mạnh lực trong nháy mắt để cao đến mức tận cùng theo dịch thần tâm niệm vừa động phở dễ đổm như một viên tuệ ngôi sao một dạng nhằm phía sa bi bên trái tay trái chùm tia sáng mã tấu giao nhau chạm sát quá khứ thủy đ ộ n đại giao đạn thuật một cái khổng lồ cá mập từ mặt nước phóng lên cao đụng vào phờ rệ đồn bên trên phốc phốc cá mập nát bấy trở thành một đoàn dòng sông phờ rệ đồn không phát hiện chút tổn hao nào tiếp tục nhằm phía sa bi làm sao có thể c ư nhiên không có thôn tính hắn chạ cờ dạ kỳ sảm kinh ngạc nhìn phờ rệ đồn ngu ngốc dịch thần tâm lý một hồi cờ ư i nhạt mặc kệ ngươi là ố bị tổ vẫn là những người khác ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi hai chùm sáng mã tấu mang theo to rõ ràng quang mang chém xuống đi xoẹt xạ bị thân thể nhất thời xuất hiện lưỡng đạo g i a o nhau thập tự vết đ a u đau chết ta rồi xạ bị ị rổ bủ phát ra đệ tứ mị r ụ c tiếng kêu thảm thiết này đánh thuộc về đánh đừng chém chết mị r ụ c ra mệ tờ du mi nhắc nhở chém chết coi như ngược lại hắn đã bị người này cho triệt để đã k h ô n g chế dịch thần cũng không quay đầu lại nói rằng chúng tia sáng mã tấu chém xuống đi trong nháy mắt cánh bên hông pháo cùng pháo điện từ đồng thời nổ súng to lớn chùm tia sáng triển áp lấy xạ bi ỵ r ổ bủ thân thể một đường đưa hắn đánh bay ra ngoài văn mẹo không gian bắt đầu hàng lâm ở phờ rễ đổm trên người hết cách rồi phờ rễ đổm thân thể khổng lồ như vậy lấy mạn rễ kỳ ưu động sát lực muốn tập trung thật sự là không khó dạ s ẻ n găng mệ tờ rủ m ỉ thi triển thuấn thân thuật vọt tới mặt nạ nam trước mặt một viên dạ s ẻ n gẳng đập tới phiên phức lúc đầu thi triển ra đi thần uy lập tức bị cắt đ ứ t biến thành đối với mình thân thể thi triển toàn bộ pháo môn hệ thống phờ dễ đồn cầm trong tay chùm k i a sáng xuống trường mở ra tứ môn lửa đạn khóa được xạ bỉ ỉ rô bù đồng thời nổ súng liên tục a n h tạc sợ xạ bỉ ỉ rô bù cũng còn chưa kịp thi triển v ị thu ngọc đã bị liên tiếp lửa đạn chém mất a xạ bỉ thân thể không ngừng rút lui cây cối chung quanh đại địa đều bị hoàn toàn vỡ ra tới giống liên tục ăn nhiều như vậy nói công kích coi như là vi thu hóa m ị dục đều ăn không cần thiết dù cho xạ bị lực phòng ngự rất mạnh cũng là như vậy bị đau xạ bị gầm thét một tiếng chu vi hiện ra to lớn cột nước đánh về phía p h ở rệ đổm đối mặt như vậy có nước cánh mở ra phía dưới p h ở rệ đổm đã bay đến không trung tránh ra coi như là giải khai đoạn thời gian trước tích xúc ở âm phong ấn chính giữa khổng lồ trả cơ dạ nhưng là dùng p h ở rệ đổm đi chiến đấu vẫn là quá tiêu hao trả cơ dạ dịch thân nhúm mày p h ở rệ đổm trên không trung nhanh chóng né tránh tốc độ cực nhanh đi tới xạ bỉ ỉ rô bụ bên cạnh thần đoạt tại hắn thi triển v i thú ngọc trong lúc đó một chùm tia sáng mã tấu đâm mặc cái miệng của hắn ba một cây khắc chùm tia sáng mã tấu đâm xuyên qua thân thể hắn tay trái cầm chùm tia sáng súng trường phối hợp pháo cùng pháo điện từ không tách ra hỏa ở ánh sáng sáng trói cùng đình thai nhức góp tiếng nổ mạnh hạ xạ bỉ ỉ rô bụ thân thể to lớn đã biến mất không thấy thay vào đó là vết thương khắp người đệ tứ mỹ r i ụ c ngã vào một bên không rõ sống chết đối phó sẽ thần uy ô bị tổ trừ phi giờ u n g một giờ giữa lực lượng đề cao p h ở dễ đổm tính năng bằng không thân thể cao lớn rất dễ dàng sẽ trở thành thần uy đã kích đối tượng a dịch thần trong mắt tinh quang lóe lên p h ở dễ đổm biến mất không thấy mà hắn thì là rơi trên mặt đất một trước một sau cùng mệ tờ dù mỹ cùng kỳ sản ủ chỉ hạ ô bị tổ đối kháng đứng lên cầu thả cầu vợ tốt